Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trở thành bụi cây vạn tuyến nở hoa nhá. Trần Từ Hàn vừa nói vừa dùng sức kép còng phàn trên bàn lại rồi kéo anh đi ra ngoài. Giang dĩ thành cất tiếng thở dài. Thật sự là không chịu nổi cái tính nôn nóng này của cậu. Tâm động không bằng lập tức hành động chứ sao? Trần Từ Hàn ra vẻ đắc ý nói. Nhưng mà chờ chắc cô ấy đã hoàn nghênh cậu đâu. Anh rất là tử tế nhất nhiều bạn tốt. Mà dù anh mở miệng mời, nhưng lại một phần của trò đùa. Nào biết cái tên đôn khùng này, không những từng thật, lại còn kéo anh Quang Minh tránh đại để mà trốn việc. Người ngọc thụ phong lâm, hào phóng tự nhiên như là tôi đây. Có cô gái nào mà không hoan nghênh tôi chứ? Hai người bước vào thang máy. Trần Tử Hàn vẫn lấy trạng thái hưng phấn không bình thường mà thúc giục bạn tốt lái nhanh một chút. Đợi cuối cùng rồi cũng đến chỗ ở của Giang Dĩ Thành. Anh ấy gần như là lấy loại tâm tình không thể chờ đợi mà nhấn chuông cửa. Mẹ dài đang ở trong nhà bếp nấu giúp. Tiếng nghe tiếng chuông cửa có chút ngoài ý muốn. Cô ở đây hơn một tuần chưa từng có khách đến thăm. Suy nghĩ một chút, Hàn lão trưởng quen mang chìa khóa rồi. Nhưng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới còn 5 giờ, sao hôm nay anh ấy có thể tan việc sớm đến như vậy chứ? Vừa nghĩ vừa đi, nhưng người còn chưa đi tới cửa thì cửa đã tự mở ra. "Vào đi. Họ chờ Nga." Mẹ Dài có một chút kinh ngạc, nhìn người chạy đến trước mặt của mình. Cô ngạc nhiên nghi ngờ nhìn ánh mắt về phía Giang Dĩ Thành đang đổi giày Là bạn của anh Trần từ Hàn Trần tên Sinh, xin chào Cô thu hồi kinh ngạc Rất là là có lễ phép mà cấp tiếng chào hỏi Trần từ Hàn vừa vào cửa Thì bắt đầu quan sát cô Nhìn bộ dáng của cô ấy nhiều hơn là hơn 20 tuổi Mái tóc dài buôn xuống Khuôn mặt trắng sáng Càng người thực là gọn gàng nhẹ nhàng thoải mái Mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình Đeo một cái thạp dề hình Một bộ phim hoạt hình lúc cười lên có loại cảm giác rất là đáng yêu khiến người ta có cảm giác thật là thỏa lòng học bọn này tôi chưa từng gặp qua trần thường hàn cực kỳ xác định nói cô ấy là học muội của cậu lúc nào chứ anh bắt đầu hoài nghi bạn tốt là cho già cạm cỏ non giết hại hậu bối là năm thứ nhất học đại học đã biết rồi giang dễ thành ngừng lại khi đó cô ấy học cao trung vốn chỉ là một đoạn nhạc tiệm của cuộc đời nhưng sau này lại biến thành giọng chính Số mạng đôi khi là cái gì đó rất là kỳ diệu Anh lập tức dùng một ánh mắt Giống như là không mà quan sát bạn tốt lần nữa Cuối cùng chật chật hai tiếng Không nhìn ra Cái tên này thật là khó chịu Như vậy mà lại che giấu kỹ nhất như thế Chúng tôi không lưu tới nhiều lắm Giang Dĩ Thành nói thật Hai người vẫn chính là thản nhiên Thỉnh thoảng động phai thì cho hỏi Rồi sau đó thi đậu đại học Mà anh đang học Cũng không phải là học mọi trực thuộc của anh đừng nhiên sẽ không có lôi tới. Trần Từ Hàn lập tức khi dễ anh, nghĩ tầm không lôi tới nhiều năm. Bây giờ thì cho người ta đến nhà ở mình ở trọ Ánh mắt của Mạnh Giai di chuyển qua giữa hai người, rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng. Tôi và học trường có quan hệ gì? Nhất định phải điều tra nguyên nhân, nhân sao? Cô có một chút không hiểu. Đang làm cái gì mặt thơm như vậy chứ? Giang Dĩ Thành đi về phía nhà bếp nhìn một chút. Rất tự nhiên mà giúp cô đem một lồn tóc ở bên cỏ má dịch ra phía sau thai. Đang nấu sút. Cô nói xong lại không nhịn được mà mỉm cười. Em đã hầm cách thủy 6 giờ rồi đó. Nhìn hành động giữa hai người, trong lúc bất chợt trần từ hàm rất là hâm mộ, lại còn có thêm một chút khen tị, còn có một chút không hiểu cảm tội là gì. Bạn của mình, thậm chí có việc lớn như vậy mà mình cũng không biết. Lúc này không xem anh như là anh em chớ sao? Hai người ngồi trước, em đi làm mấy món ăn. Mạnh dai cười nói với hai người, rồi xoay người trở lại nhà bếp tiếp tục làm việc. Vừa tới cô rời đi, Trần Tư Hàn chật tôm lấy bạn tốt rồi nhìn sang bức cung nói. Thành thật mà nói ra, trước cột là xảy ra chuyện gì hả? hất tay của anh ấy ra, sang dĩ thành đưa tay nới lòng ca lao vạt, rồi ngồi xuống ghế salon, còn chưa cầm lấy nước lại bị người ta đè lại. Bác sĩ, anh chỉ có thể đầu hàng. đợi rồi, tôi nói, coi như là cậu thức thời nha. Năm đó cô ấy bị con đồ chặn đường bắt chặt, Tôi đi ngang qua nên câu cô ấy. Rồi sau đó thì biết nhau. Giang dễ Thành báo cáo một cách đơn giản. Không nghĩ tới lại là tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân nha. Trần Từ Hàn cười cực kì mập mờ nói. Giang dễ Thành hái mắt anh tham một cái. Nhớ lại năm đó sáng vẻ của Mạnh dài có vẻ yếu đuối. Giống như ngày hôm qua vậy. Cầu cổ bạn tốt. Trần Từ Hàn dàn thấp giọng nói xuống lên nghi vấn của mình. Đã có bắt đầu tốt đẹp như vậy? Làm sao cậu còn cho thuận lợi chứ? Nói thật ra đi ngồi anh em. Tôi đã sớm hoài nghi phương diện nào đó của cậu có bệnh không tiện nói ra. Cậu hãy thành thật nói ra, có phải là như vậy hay không hả? Câu trả lời của anh lại làm cho bạn tốt đấm một cái vào trong ngực. Trần Tử, tớ... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.